các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. lúc ở đại sảnh có phải đã nghe thấy chuyện gì hay ho vỡ Trạch dù gật gật đầu ờ đúng ánh mắt vẫn như cũ nhìn vào cuốn tạp chí trên tay không phải chữ nhật là chữ trung quốc có điều này không làm khó anh được anh có thể dễ dàng đọc chúng chuyện gì là việc chọn người để cưới vợ sung hỉ cho cậu đã có người đồng ý lôi dương nằm nửa ngồi trên ghế không tự chừa nháy mắt lăn xuống đất hết hẳn vẻ tự tại ngược lại giống như người ngớ ngẩn cậu nói lại xem nào tôi nói đã tìm được vợ cho cậu nghe nói chút nữa sẽ đến đây gặp cậu vũ trạch du dường như không có việc gì vẫn chuyên tâm xem tạp chí đợi đợi một chút lúc này đừng nói là tao nhã lôi giường nhất thời biến thành một con sư tử rồng chuông thân hình cao lớn bỗng dưng đứng hẳn lên đi tới giật lấy cuốn tạp chí trên tay vũ trạch du Sao có thể được? Ai muốn lấy tớ? Là người cha mẹ nào tham tiền đem gà con gái mình cho một người sắp chết? Mới vừa rồi còn không chú ý đến cảnh xung quanh, chồng nháy mắt đột nhiên lại nghe thấy hung tin. Không rõ lắm. Vũ trạch dù nói xong, tay vườn đến bắt mạch cho lôi dương, đây là công việc anh phải giả bộ làm. Nhất định biết, mẹ tớ không thể nào không nói với cậu, thậm chí còn có khả năng hỏi ý kiến của cậu nữa. Lời giường cũng rất phối hợp cho anh bắt mạch. Dù sao thì không có việc gì làm để cho bác sĩ thiên tài này bắt mạch cũng tốt. Bằng không nhiều việc làm của hắn từ trước đến nay hóa thành công cốc sao? Ừ thì bôi dáng coi như là trong sáng đáng yêu. Cậu đã gặp sao? Không thể nào. Lúc nào chứ? Vừa mới ở đại sảnh cậu gần đây có thấy không thoải mái ở chỗ nào không? Khí có cảm giác tốt không? Bị cảm sao? Thức ăn không hợp. Không ý thức được mặt lôi dương đang biến sắc, vũ trạch dù vừa bắt mạch vừa hỏi. Này, vũ trạch tiên sinh, yếu của cậu là cô ấy đã ở nhà tớ. Cậu cũng gặp qua cô ấy, mà sao bây giờ cậu mới nói cho tớ biết. Vũ trạch dù tỉnh bơ nhìn hắn, liếc mắt một cái. Tớ vừa mới đến. Ý tố là thông báo tin tức ngay như vậy còn chưa nhanh sao? Lôi dương thân mình tựa nhẹ vào thân cây, bàn tay thoan dài nhẹ vuốt ngược mái tóc. Ngường mặt lên trời, mắt khẽ khép lại, phát ra tiếng thở dài nhẹ nhàng. Tớ có thể nói không sao? Bỏ qua chuyện này, tiếp đó không phải là tốt sao? Long Điền nhã tử yêu còn đến sốt ruột, vội vã muốn tìm một tân nương làm cô dâu sung hỉ, khả năng không từ thủ đoạn. Khả năng không tìm thấy người thích hợp tiếp. Cậu nghĩ không tốt sao? Vũ Trạch Du nhíu mày. Bệnh của cậu là giả, tiếp tục làm như thế này, e không phải là biện pháp tốt. Tớ cũng không muốn giả bộ đối với cậu cả đời Cậu nên biết sự nhẫn nại của tớ rất giới hạn Không phải cậu muốn tống người bạn thân thiết của mình Vào nấm mồ hôn nhân chứ Thật là một con người vô tâm không chịu được Đây là kế của cậu Bây giờ trách móc thật buồn cười Không hiểu anh ở đây cùng hắn cãi cọ làm gì Tự đầu đến cuối Việc này không phải do lôi dương bày trò sao Chẳng lẽ không nói đùa sao Xem ra lôi dương cũng không giống người như vậy Đúng vậy, buồn cười cực kỳ Tớ xem ra nên nhận thức một chút Tự mình nên ra đại sảnh nghênh đón vợ sắp cưới của mình Thân lễ cũng không hay Nói xong đôi chân dài như muốn bước đi Nhanh chóng như vậy muốn đi gặp người sao? Đây là tự nhiên Tuy nói là tớ đồng ý lấy vợ Cũng phải xem mặt mũi của đối phương như thế nào chứ Đừng quên cậu đang bệnh nặng Nên nằm trên giường bệnh gặp người ta Vũ trạch dù nhịn không được nhắc nhở Nghe vậy trần trừ một chút, lôi dương dơ tay đào đảo mái tóc. Đúng vậy, hắn là một người đang mang bệnh nặng. Ai dạ, vẫn nên là ngoan ngoãn trở về phòng nằm trên giường dưỡng bệnh. Có lẽ người ta thấy bộ dạng hấp hối của hắn sẽ thay đổi chú ý. Kết quả là tính toán trước của lôi dương hiển nhiên bị thay đổi. Đứng trước cửa là một nữ sinh chừng 20 tuổi, giống như một sinh viên đại học nhỏ bé. Nói nàng là nhỏ, là vì vóc dáng của nàng không cao, bộ dáng thanh tú, cái mũi nhỏ, đôi mắt rất đẹp, rõ ràng tràn đầy e lệ. Lại giả bộ kiên cường, mái tóc ngắn mà xinh đẹp, làm cho người nàng phát ra khí chất tươi mới thoát tục. Đôi mải loan lại mang theo nàng một tia bướng bỉnh cùng đáng yêu. Đáng yêu cực kỳ, hắn liếc qua một cái vừa ý. Trong đầu không hiểu tại sao lại nảy lên ý định muốn treo chọc nàng, hơn nữa là muốn nghe giọng nói của nàng. Lôi giường xem xét người xong rồi mới kẽ nhắm mắt lại kẽ hừ một tiếng lòng điền nhã tử bước lại gần giường con thấy con giống như không vừa lòng với bộ dáng của con dâu tương lai lòng có chút nóng nảy hai tay vụng trộm đẩy phong linh một cái dùng ánh mắt ý. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện